các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đức vung tay ở trên hòn đá trước người, dựng lên một pháp đại đơn giản, độn thân chỉnh. Loại pháp thuật này, sư phụ cư không hay dùng, hơn nữa không kịp phân tâm, nếu không sẽ có sai sót. Sư phụ cư hết sức cẩn chúng, tùy miệng nói một câu để tiểu san cập cật thêm một lát. Ông ấy lập tức khởi động trận pháp, nhưng xem xa Tiểu Sa đang bị đuổi hổ ly về đến lưới cũng lẻ sạc ngoài rồi, sao có thể cầm cờ tiếp chứ? Thấy tình hình có vẻ nguy cấp, ông liền nhắc nhở đội đệ Bạch về tiểu sở làm cương thi trước đi, vì vậy cũng có một hàm răng sắc, sắc nhọn và mặt nóng hãy cắn hổ ly để thoát thân. Sư phụ cương khởi động xong, độ thân chặt, lấy ra một lát múa dẫn chặt, điểm múa chấu lên. Khởi động, trận Liệu sắp buột chú, ông liền đem pháp lực toàn thân tập trung lên trên lá bùa, hét lên một tiếng khởi động trận. Lá bùa trong tay chớp mắt liền bị đốt cháy, phía trên đại đá nổi lên một luồng tinh quang. Sư Phổ Cương nhấc chân bước vào trong tinh quang. Thân hình sư Phổ Cương ở bên trong tinh quang mờ mờ ảo ảo, chấn vật lên mấy tiếng thì không thấy nữa. Cậu sang thấy sư Phổ Cương đang bệnh rồi. Không thể ra tay thiếu sức mệnh. Cũng hiểu xa sổ. Đôi mắt đọt lên. Như hạm răng sắc hung tợt. Cắn lên trên đuôi của hồ ly. Hồ ly bắt đuôi không ngờ. Tiểu sang sẽ dùng chiêu này. Đầu lên núi. Lương đẹp sực đứng cạnh lên. Theo bản năng thu đuôi lại. Mà tiểu sang bổ ngã nhạc trên mặt đất. Tiểu sang vốt cổ. Nhìn về phía sau lưng. Thấy sư phụ cương đã không còn bên trong lợp sắc nữa. Lì biết sư phổ cương đã dùng thành cơm Thuật đội thân mà sang ngoài rồi Lại nói Hồ Ly ba đuôi Vì bị cắn đau Nên bớt giang cũng thu đuôi lại Có chút sợ ái Nhưng khi thấy đại Hồ Ly đang chật mắt nhìn mình Lại phấn chấn tinh thần Chuẩn bị vươn đuôi ra Đem bọn người tiểu giang thắt chết Đang muốn phát huy sức mạnh Không nhìn thấy bóng người sau lưng Xoẹt qua một cái Một bàn tay to tóm tới Hồ Ly Ba Đuôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị bóp chặt phía sau cổ rồi nhấc lên. Tóng nóng, chính là người lúc nãy đột thân ra ngoài, không ai khác, chính là sư phụ Cư. Sư phụ Cương vùng vai, đem con Hồ Ly Ba Đuôi ném mạnh trên vách đá, chỉ nghe một tiếng va chạm lớn, có vẻ như lục phủ ngọc tật của con Hồ Ly này đều bị vỡ nát hết rồi. Giải quyết xong Hồ Ly Ba Đuôi, Sư phụ cư liền bước về tiếng hổ ly cậu nếu kia Còn hổ ly tình đó Quả thực lúc này đã tước đến đi rồi Không ngờ ở nơi khoan giác này Lại có thiên sư thủ đoàn điểm thí Tuy thủ đoàn cao minh không rõ Nhưng khiến bản thân cô ta tạo tư điểm thí Lòng ý không đem người này giết chết E rằng khó mà tí trẻ được liên quan thăng tinh trần Tiểu dạng, kênh chiêu yêu Sư phụ Cương và nãy đã đánh bại hai con hổ ly kia để biết sói nhược điểm của nó là gì. Vuồn tay lệnh cho tiểu san ném kính chiếu yêu qua. Sư phụ Cương đã nắm rõ nguyên tắc, bất kể đạo hạnh của hổ ly có thâm sâu thế nào, chỉ cần là yêu biến hóa tại hình người thì chạy không thoát khỏi kính chiếu yêu này. Tiểu san không chút chần chừ, lôi kính chiếu yêu ra, nhắm chuẩn sư phụ Cương ném ra. Hổ ly tinh cũng biết kính chiếu yêu đó sực để chỉnh mình, chưa đợi kính chiếu yêu đến được ai sư phụ cương, liền thả ra một đạo ánh sáng màu xanh, đèn kính chiếu yêu ở giữa không trung đánh vang ra một bên. Sư phụ cương thấy thế, không hề hoảng loạn, tung người nhảy lên. Trong không trung, lật người rồi đem kính chiếu yêu nắm lấy trong tay. Chưa đợi đáp xuống đất, thân thể còn đang ở giữa không trung, liền chiếu về phía hộ linh tinh. Bình Kiều yêu bắn ra một đạo tinh quang, bắn lên trên với Hồ Ly tinh. Nó liền có phản ứng lại, giơ cánh tay lên hẳn. Yêu khí hỗn bộ xanh đem cánh tay buộc lại. Vì vậy Bình Kiều không thể làm gì được a ta. Rất nhanh sau đó, Hồ Ly tinh bật lật tay, liền tung ra một đạo yêu khí hỗn bộ xanh, đánh thẳng vào Kim sư phụ cương. Sư phụ cương biết con Hồ Ly này đạo hành hung tẩy, không dám gánh ngừa tiếp chiu. Thất tục nhanh nhẹn lập tức tránh né, rồi ý đột nhiên phía sau chớp lên, tiếng sát đạc ưu khí đó bay về hướng phía trên vách đá, phía sau lưng ông, sức mạnh của nó liền khiến cho đá vụt bay tung tóe hết cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net